cuốn á các các c Mộc Cảm Mộc Chúc cho c bạn audiobook Audiobook bạn Audiobook bạn đang nghe kênh ơn dành quan đến những nhất trên thế giới này luôn đến đã điều đẹp giới thế với từ tâm tốt sự sách càng độc lập càng cao quý tác giả vãn tình phi tường dịch đàn ông càng sẵn lòng cho đi vì bạn sẽ càng không thể rời xa bạn nửa đêm khi tôi và ông xã đang ngủ say từ bên ngoài bỗng có tiếng gào khóc xé ruột xé gan vọng tới tôi giật mình ngồi bật dậy trên giường lay lay ông xã nằm bên cạnh anh có nghe thấy tiếng con gái khóc không nhỉ ông xã nửa mê nửa tỉnh đáp em nằm mơ đấy thôi tôi lại đặt lưng xuống tiếp tiếng gào khóc càng thêm dữ dội thê lương xé tan màn đêm tĩnh mịch âm thanh ấy cứ văng vẳng mơ hồ ma mị như thần như quỷ cơn buồn ngủ nơi mí mắt tôi cũng bị cuốn sạch chỉ trong chốc lát lúc này ông xã dường như cảm thấy không phải là tôi nằm mơ nữa liền khẽ giọng lẩm bẩm chắc là vợ chồng nhà ai cãi nhau đấy quả lớn cũng khó quản chuyện nhà thôi ngủ đi tôi lại thở dài một hơi tay càng siết chặt mép chăn cứ tưởng người phụ nữ kia chỉ khóc thêm chút nữa rồi sẽ dừng lại nào ngờ âm thanh càng lúc càng dữ dội bội phần dấm dứt mãi không hết ông xã tôi cũng không tài nào ngủ được nữa cuối cùng cả hai đi ra ngoài xem thế nào người phụ nữ không ở trong nhà mà ngồi khóc trên ghế ngoài sân chẳng trách tiếng khóc lại rõ ràng đến thế khi chúng tôi tới chị ta đã khóc được nửa tiếng đồng hồ dùng quanh chị những người đến xem cứ đông dần tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt lại than khóc đến mức ấy một d ì có tuổi vừa đưa khăn giấy cho chị vừa vỗ về hỏi chuyện từ câu trả lời ngập ngừng ngắt quãng trong tiếng nấc mọi người cũng đại khái hiểu được toàn bộ sự tình Năm nay hiên đang, 16 năm trước, được gà cho người chồng hiện tại. Gia đình chồng kiện chồng cưng đến biếng. chồng nói nhỏm. đàm mẹ mức mẹ Gia cha tay chị trước, được cho chỉ có được chiều Trước cưới, chị khi dịu tuổi, tại. rất tốt, điều điều lười gà gã kéo chị không cảm thấy những lời nói đó của mẹ chồng có gì thiếu thỏa đáng cả ngay cả khi ở nhà mẹ đẻ chị cũng được dạy dỗ như vậy phải thật dịu dàng hiền lương phải biết cần cù chịu khó phải biết chăm lo thật tốt cho gia đình thế là chị tiếp thu lời dạy từ mẹ chồng bắt đầu chuỗi ngày tháng lấy việc chăm chồng chăm con làm lễ sống thấm thoát cũng đã m ộ ư ơ i sáu năm trôi qua ngày ngày đầu tiên làm lễ cưới chị đã ôm đồm tất cả việc nhà gắng học cách nấu món ăn tủ của mẹ chồng điều chỉnh mọi bữa ăn cho phù hợp với khẩu vị của chồng Xong xong với đó, chị tự thấy bản thân là một người phụ nữ bình phàm như bao người khác cho rằng không gì hợp với mình hơn một cuộc sống lặng lẽ yên ổn như vậy đối với cha mẹ chồng chị luôn ngoan ngoãn hiếu thuận gia đình chồng tuy không đến mức yêu thương chị như con gái ruột nhưng cũng coi như có vài phần hài lòng mẹ chồng thường bóng gió nói với chị rằng con gái thời nay được cha mẹ chiều h i ề u quá đâm ra hư hỏng hai chân tay lười biếng tính tình hung hăng đợi đến khi cưới chồng rồi mới biết nếm mùi khổ phụ nữ ấy mà phải được như con dâu nhà mình mới tốt Đối về sau chị sinh được một bé trai thằng bé lại đặc biệt hay quấy khóc mẹ chồng tuy yêu mến cháu nội nhưng trong tâm lại càng thương xót con trai hằng đêm ngủ không ngon giấc vậy là cứ đến nửa đêm chị lại một mình bế con ra ngoài phòng khách đi đi lại lại hát hát du cho con ngủ nhiều lần như vậy chị ngả mình ngủ thiếp trên ghế sofa còn gã chồng thì đêm nào cũng ngủ say như chết đến tận khi trời sáng đứa bé dần dần lớn lên nhàn s ắ c chị theo năm tháng cũng t i ể u tụy đi không ít nhưng chị không để tâm chị cứ tưởng rằng gã chồng cũng không c ò i t r o n g chuyện đó dù sao tất cả cũng là vì chị đã toàn tâm toàn ý hy sinh cho gia đình này rồi chị nghĩ nếu cuộc sống cứ tiếp diễn như bây giờ được cùng chồng cùng con bình đạm an yên tới già thì còn hạnh phúc nào hơn nữa ngặt nỗi đời không như mơ từ năm ngoái gã chồng bắt đầu có người phụ nữ khác chị đau khổ cùng cực nhưng tính cách của chị đã được định trước sẽ không thể quyết rứt áo mà rời đi mẹ chồng lại dỉ tài chị rằng đàn ông mà làm gì có ai không trăng hoa nó chỉ là nhất thời bị cám dỗ mê hoặc đợi đến khi hết hứng thú sẽ nhận ra vợ mình vẫn là tốt nhất c ò n cứ chăm sóc cho nó thật chu đáo rồi nó sẽ nhìn thấy tấm lòng của con không còn cách nào khác chị đành tiếp tục đối xử tốt với chồng chẳng những thế còn ân cần hơn trước gấp bội phần hy vọng chồng sẽ anh quay đầu trở về n i ề mọi tin tan thành trò tưởng thế trong phút trong út biết thành tượng thê cuối khiến bụi, giới đi cuối mới cùng gắng gượng cũng như bỗng dưng không nên đâu đâu. cùng cảnh lương như đêm nay. chị cảm cả chốc Chị khóc ức, đâu đâu, gào ra sụp đêm m đổ. về người túm lại an ủi chị ai cũng lên tiếng chỉ trích gã chồng nhìn bộ ràng chị khóc đến sắp lả đi chồng tôi cũng gợi lên chút thương cảm chỉ là bên cạnh đó còn vài phần chua sót không thể nói thành lời tôi không nhớ rõ từng có bao nhiêu người chia sẻ với mình rằng họ đã hy sinh nhiều thế nào cho gia đình mình từng chút từng chút việc lớn việc nhỏ ẩn chứa trong đó là hoài niệm là tình yêu và cũng là đau thương vốn dĩ họ cho rằng sự dốc lòng hy sinh và cả trái tim c h â n thành của mình sẽ đổi lấy được những yêu thương những dịu dàng từ chồng hoặc dù không phải như vậy đi nữa thì ít nhất họ cũng có được niềm cảm kích và trân trọng từ đối phương thế nhưng rốt cuộc sự thật và mong ước lại cách nhau quá xa thứ mà họ nhận về chẳng gì ngoài những vết cứa vô tình sâu hoắm nơi trái tim và sự r u ô n g rẫy như một món đồ đến lúc cần vứt bỏ họ không hiểu vì lẽ gì mà người đàn ông của họ lại biến thành kẻ lạnh lùng vô tình và cứng đầu đến thế để rồi kết cục họ cũng chỉ đành uất ức mà chụp lên đầu đối phương hai chữ gã tồi dù vậy các cô gái của tôi ơi những điều đó tuy đúng là thiếu sót trong nhân cách của người đàn ông thật nhưng xét từ góc độ tâm lý sự thay đổi cảm xúc kia lại không hề khó giải thích trong tình yêu việc bạn chỉ biết một lòng hy sinh không những làm lệch lạc trạng thái tương hỗ cân bằng từ hai phía mà còn chặn đứng con đường để đối phương học cách trao đi như vậy kết cục đến bước đường này hoàn toàn không khó đoán lấy một vài ví dụ như sau cùng một ngôi nhà nhưng khi là ngôi nhà do người khác trang hoàng rồi mời bạn vào ở so với ngôi nhà do chính bạn bỏ công sức tỉ mỉ chăm chút như yến xây tổ mới có được bạn sẽ dành tình cảm sâu đậm hơn cho ngôi nhà nào cùng là con của bạn nhưng khi được người khác nuôi dạy trưởng thành rồi mới đưa tới gặp bạn so với việc bạn tự tay chăm bẫm chút từng giò sữa bón từng miếng cơm tự tay bồng bế dỗ dành tự tay diều dắt và nhìn con từng ngày khôn lớn trường hợp nào sẽ lưu lại trong bạn những kỷ niệm khó phai hơn Tương tự, trong thụ, trường hợp nào bạn sẽ muốn nâng niu, trân trọng tổ hưởng hơn. hôn nhân, ngày bạn vun vén sinh bạn ngồi không nào bạn muốn nâng niu, so khi hy khi chỉ hợp xây mỗi với việc ấm đắp sẽ bạn hãy tin rằng trên đời này người đàn ông càng sẵn sàng cho đi vì bạn sẽ càng không thể rời xa bạn dễ dàng Nhớ ngày thứ nhất vì mong muốn ban đầu của tôi khi chấp bút chỉ đơn giản là bài viết của mình được nhiều người yêu thích còn việc có được tán dương hay không kỳ thực tôi không để tâm tới Thứ hai, vốn dĩ bài viết của tôi tán tâm hai, phí, chức chỉ khiến hơn. của bài miễn giả vốn vẫn bỗng dừng mở chức năng tán dương, dĩ bị là độc lực lý mở áp e sẽ khiến độc giả bị áp lực tâm lý hơn. sau này trong một lần trò chuyện cùng cậu bạn cậu ta mới hỏi tôi cậu cũng nhận được chứng nhận tác giả lâu rồi chẳng lẽ vẫn chưa được cấp thêm chức năng tán dương hả có phải hệ thống bị sai sót ở đâu rồi không tôi đáp không phải tán dương có từ lâu rồi chỉ là tôi không dùng đến thôi cậu ta thắc mắc tại sao tôi lại không dùng đến nó tôi chỉ giải thích rằng tôi có lý do của riêng mình cậu ta liền trả lời với vẻ nghiêm túc thật không ngờ trong những chuyện hiểu thấu tâm lý con người mà vãn tình cậu cũng có lúc phạm v à i sai lầm cơ đấy cậu không muốn ép buộc người khác phải tán dương bài viết của mình muốn họ hoàn toàn tự nguyện Nhưng đối với những độc giả thấy đồng hiện dành thấy thì đây có thể là cách để họ thể hiện sự cổ vũ dành cho giả đối độc điều đây để đấy. với với viết vũ cảm cậu có cổ cậu là sự cậu hãy cứ tin rằng những độc giả để tán dương hồi đáp nhiều nhất những độc giả dành ra nhiều lời tán dương nhất mới chính là người vĩnh viễn ủng hộ cậu là người tự nguyện ở bên cạnh cậu thật sự tôi như ư đ ợ càng yêu mến bạn thì sẽ càng muốn làm gì đó cho bạn càng trao cho bạn nhiều tình cảm thì tình cảm của tôi sẽ càng sâu đậm bởi vì người không thích bạn sẽ không làm gì vì bạn cả họ chỉ miễn cưỡng để đối đãi với bạn thôi đặc điểm này qua thời gian sẽ được bộc lộ rõ ràng hơn nhưng những kẻ sẵn sàng vì một quan điểm nào đó mà buông lời sát thương người khác thì họ vốn chẳng bao giờ chịu tán dương ai cũng chẳng chịu chấp nhận việc có qua có lại đâu sự hồi đáp duy nhất của họ chỉ là những câu mà sát chửi rủa mà thôi các cô gái à đọc đến đây bạn liệu có hiểu được rằng càng là người sẵn sàng chịu thiệt vì bạn sẽ càng không thể rời xa bạn dù có ngày phải nói lời từ biệt anh ta cũng không thể không nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ giữa hai người sẽ không đến mức đối xử với bạn vô tình bạc bẽo còn kẻ luôn không chịu cho đi vì bạn không những có thể rời xa bạn bất cứ lúc nào mà khi buông tay cũng sẽ chẳng ngần ngại mà để lộ bộ mặt nhân cách tồi tệ mẹ chồng không chịu giúp tôi b é cháu thôi việc gì phải hiếu thuận với bà ta mẹ chồng và tôi sống ở hai thành phố khác nhau thường thì khoảng một hai tháng vợ chồng tôi về thăm bà một lần khi tôi đến cuối thai kỳ ông xã thấy đi xe về nhà nội vừa vất vả lại lâu la hơn nữa mẹ chồng tôi cũng sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn cuối cùng mọi người quyết định vì tình trạng đặc thù nên đối đãi cũng phải đặc biệt nếu chúng tôi không thể về thăm cũng không vấn đề gì Xong con đoán nghĩ đến chuyện làm con mà vài tháng không thăm hỏi cha mẹ một lần tôi đoán chắc hẳn ông bà cũng cứ cha chắc thăm hỏi làm Mà vài bà mẹ một Tôi sau khi thăm nhà nội trở về ông xã liền nói với tôi mẹ khen em hết lời đấy nào là em thoải mái rộng lượng suy nghĩ thấu tình đạt lý lời nào em nói ra mẹ cũng thấy lọt tài cả tôi có chút mông lung hỏi lại anh em không đi mà Nói Anh nói lần với lời gì vào mẹ mấy em được đáp, chứ? tôi r ư ớ tới c mình thăm n những g bà bảo đấy. đ Mẹ ề u đó mẹ thấy ra ấ t soát lại chỉ nhớ một lượt thời gian đầu mang thai vì cơ thể mệt mỏi thai nhi không ổn định nên bác sĩ có dặn tôi cần ở nhà nghỉ ngơi đến khi thai được khoảng bốn năm tháng tình hình dần ổn định hơn tôi mới cùng ông xã đi thăm trà mẹ chồng được nghe tin tôi có em bé hai ông bà tỏ ra vô cùng phấn khởi hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia chúng tôi cũng vui vẻ trả lời mẹ chồng bừng đĩa hoa quả vừa mời tôi ăn vừa dặn dò dù đã qua khoảng thời gian đầu mang thai nhưng con vẫn nên cẩn thận tính ra cũng khoảng tháng riêng sẽ sinh nhỉ chỉ là cha mẹ cũng đã già không có cách nào giúp con b é cháu chắc con phải vất vả một thời gian rồi tôi vội đáp em bé là do con sinh ra thì tất nhiên còn phải có trách nhiệm nuôi nấng t r ư ớ c cha mẹ tuổi đã cao không cần lo lắng cho chúng con nữa chỉ cần ăn ngon ngủ tốt là vui đồi muốn đi đâu chơi muốn có cái gì thì cũng đừng có tiếc tiền cha mẹ cứ khỏe mạnh không bệnh không tật ấy là phúc lớn nhiều nhất của chúng con rồi nghe vậy mẹ chồng tôi cười rất tươi trên đường về ông xã còn trêu đùa Xem em kìa, mẹ bị em mẹ mức kìa, bị dỗ dành đến mức vui như vớ vàng đến như được vui vớ ấy. tôi lập tức đính chính em có dỗ mẹ đâu em toàn nói thật lòng mà ngay từ đầu em đã không có ý định nhờ ông bà chăm cháu rồi đấy là việc của lớp trẻ chúng mình hơn nữa bà nói rất đúng bà tuổi cao sức yếu làm sao chăm được cháu nhỡ mà đổ bệnh ra đó người chịu khổ chẳng phải chúng mình thì ai ông xã không nhịn được tầm chọc mẹ đang lấy tuổi cảo sức yếu ra làm cái cớ đấy kể cả có con chưa già đi nữa mẹ cũng không có giúp mình t r o n g cháu đâu cách đây nhiều năm mẹ đã nói với anh rồi rằng sau này mẹ sẽ không chăm cháu giúp anh mẹ muốn được hưởng thụ cuộc sống xế chiều của mình được cùng các chị em tụ tập chơi bài chứ không muốn qua nửa đời người mà còn phải khổ tôi đáp lại Vậy về bật cũng chứ cả cuộc của cũng ông muốn hưởng thụ cuộc sống của mình cũng là lẽ đương nhiên. già tốt tất một thụ sao, bà là đã đời rồi, lẽ ông xã hớn hở nói ghê em cũng nghĩ được như vậy cơ đấy anh thấy nhiều người chỉ nghe đến việc mẹ chồng không chịu chăm con giúp mình thì lập tức trở mặt suy nghĩ đại loại như mẹ không giúp con chăm cháu về sau mẹ già rồi đừng có mong chờ con hiếu thuận ấy đúng vậy việc mẹ chồng có chăm cháu nội hay không dường như đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu rất nhiều cuộc hôn nhân cũng vì lý do này mà trở nên nặng nề căng thẳng bạn học ép của tôi là một điển hình trong số đó mới hôm qua cô ta vừa đăng một bài viết lên mạng hỏi mọi người rằng nếu mẹ chồng không giúp con dâu chăm cháu liệu có phải con dâu cũng chẳng cần báo hiếu lúc mẹ chồng về già hay không cha mẹ chồng của ép đều là công nhân nghỉ hưu ba năm trước ép sinh một bé trai mẹ đẻ ép lúc này đang bận chồng cháu nội không cách nào đến chăm sóc ép cuối cùng mẹ chồng là người lên chăm sóc cô sau khi sinh ép không bực dọc gì với mẹ đẻ suy nghĩ của cô là mẹ thì nên chăm sóc cho con trai trước t i ê n điều này chẳng có gì phải bàn cãi bởi vậy ép cảm thấy con mình nên giao cho mẹ chồng c h ồ n g giúp như vậy cả hai nhà mới đều được bình đẳng thế nhưng sau khi ép qua thời gian ở cữ mẹ chồng cũng không ở lại thêm nữa điều này khiến ép cực kỳ không vui liên tục g ụ c chồng đi nói chuyện với mẹ xem có lên chăm cháu tiếp được không ép cho rằng dù sao ông bà cũng đã nghỉ hưu rồi chẳng có việc gì làm vậy thì ngày ngày chăm cháu c h ơ i đùa cùng cháu chẳng phải là rất tốt sao tuổi già cũng không đến mức quá cô quạnh kết quả anh chồng trở về trong bộ dạng bất lực nói hai ông bà không muốn chăm cháu cảm thấy bản thân tuổi cao sức yếu đã qua cả một đời lao lực rồi đến lúc nghỉ hưu chỉ muốn được cùng những người bạn cũ cùng anh chị em thân thiết thuộc xưa tụ họp dung vầy còn cháu có phúc của con cháu hơn nữa hai thế hệ cùng chăm một đứa trẻ dễ nảy sinh mâu thuẫn trong gia đình ông bà không muốn can thiệp nếu có lúc nào con trai và con dâu thật sự có việc bất khả kháng ông bà rất sẵn lòng giúp chăm cháu vài ba ngày nhưng bảo chăm cháu một thời gian dài thì ông bà không đồng ý nghe vậy ép thức giận vô cùng cảm thấy cha mẹ chồng thật quá sức lạnh lùng vô tâm nhưng ì gì, tình bình n xung quanh làm gì, có nhà nào ông không chồng trạng không Còn nếu ông bà vẫn khỏe mạnh chịu cháu chứ, phi khỏe cho phép. khỏe h làm mà bà bà có cơ sức trừ t ờ cả ngày rành ràng, vậy h tại sao lại sao k ông giúp mình chăm cháu đây? Nhưng ông con chăm cháu mình đây? bà đã dứt khoát vậy rồi ép cũng không còn cách nào thay đổi thế là ép phát tiết lên đ ầ u chồng Được, đừng đây nhưng trước, chưa chưa nước chăm con chịu chồng cháu, về sau mẹ anh già rồi, cũng cơm cũng có cả. tôi tự tay tôi, tôi tôi. Tôi từng ăn bát cơm nào từ tay mẹ anh, chưa từng uống giọt nước nào từ tay mẹ anh, thì tôi đây cũng không không nói giờ rồi, anh sau anh ra anh, anh, bây hy nghĩa ăn mẹ mẹ mẹ mẹ vào nào nào vọng uống gì gì về vụ lúc đó chồng ép k h f nói lại câu nào chỉ lặng lặng cúi đầu ép nén cũng ơ n giận, tự chăm con, cho đến năm nay đứa bé đã đủ điều kiện gửi điều tự trẻ, cô ta chăm cho cô c đứa đã đủ bé coi như được giải như trong h phần o nào. á t t Cũng thời gian đó mẹ chồng ép lầm bệnh nặng phải vào viện điều trị tình hình vô cùng nghiêm trọng sau khi biết tin ép hoàn toàn không cảm thấy x u ấ t sắng thậm chí còn có chút khoái cảm vì trả được thù khi nghe chồng báo tin mẹ nằm viện ép chỉ lạnh lùng buồng một câu ngày đó mẹ xử sự, sự thế nào anh cũng biết rồi đấy tôi nói trước bà bệnh là việc của bà tôi sẽ không bỏ tiền ra cũng không tốn sức lo cho bà đâu anh chồng nghe những lời này thì bừng bừng lừa giận Quát lên rằng dù gì dù b anh, anh, anh chồng hậm hực đập cửa rồi bỏ đi lương hưu của hai ông bà không cao lần này bệnh nặng phải tốn nhiều tiền bác sĩ nói nếu muốn điều trị thì phải tốn thêm ít chi phí nữa bởi thế hai ông bà quyết định không thuê người chăm nom để tiết kiệm hết sức có thể Cứ như vậy, ngày ngày ông ở viện chăm bà, còn chồng ép cứ mỗi chiều tan sở lại tới viện đổi ca cho ông. Ép hoàn toàn không cảm thấy mình sai. cô cho đích cũng có cản chồng báo hiếu cha như ngày ngày ông viện tan viện ông. hoàn toàn không mình rằng không thân viện nhưng nhất mình thấy hiếu vậy, vào bà, ở sở mỗi lại tới đổi sai, mẹ. báo ép Ép đâu ít dù trong suy nghĩ của cô ta thì như vậy đã là quá đủ thấu tình đạt lý rồi tuy nhiên thái độ của chồng lại khiến ép bực bội kể từ ngày anh đập cửa bỏ đi anh đã chẳng còn đái hoài đến cô nữa ngoài những việc bắt buộc phải nói ra thì một câu anh cũng không thèm mở miệng tình cảm giữa hai người dường như đã rơi xuống tận điểm đóng băng rồi Chuyện chồng chịu chăm cháu thì cô có chồng hỏi không thì nghĩa vụ phải phụng dưỡng mẹ chồng hay không? nếu vậy nên đăng lên mạng người, dưỡng là vụ ép mới mọi mẹ mẹ bên dưới rất nhiều người trả lời với nội dung như sau nếu mẹ chồng đã không trông cháu thì cô cũng chẳng có nghĩa vụ phải chăm bà ta làm gì dù sao đó cũng phải là người nuôi dưỡng cô đâu nhìn thấy quá nhiều nàng dâu đứng về phía quan điểm của cô gái này tôi bất giác d ù n g mình thế bây giờ tôi sinh con trai toàn tâm nuôi nấng nó nên người rồi đến lúc nó cưới vợ để con chắc hẳn tôi lại phải có trách nhiệm thầy vợ chồng nhà nó chăm cháu nữa nhỉ bằng không đợi khi tôi già yếu chúng nó sẽ lấy chuyện tôi không chăm cháu ra để mà vặc lại mẹ không chịu chăm con của con dựa vào đâu mà đòi con về hiếu thuận Nếu cả đời này vốn dĩ chẳng cả đời giây dĩ h p ú tôi nào t được để đã cho cuộc chân sống sống sự rốt bản thân mình nghĩ buồn ruồn gì thì Thật tôi tôi tay Tôi rồi làm không có ý lên an ép đứng trên lập trường của ép quả đúng là mẹ chồng không từng nuôi nấng cô ta thật dùng cách nói của ép thì chính là cô ta chưa từng ăn một bát cơm nào từ tay bà Chưa nước có chồng không phải tay từng một giọt từ uống nếu bà, là song trên thực tế thứ quan trọng nhất chi phối cuộc sống của chúng ta thường không phải pháp luật mà là luân lý đạo đức con dâu tùy xét theo pháp luật không có nghĩa vụ phụng dưỡng mẹ chồng Nhưng g xét về ó chúng ta không thể phủ nhận rằng đại đa số gia đình đều thuộc tầng lớp phổ thông mức thu nhập không cho phép họ thuê bảo mẫu trông em bé hoặc đến trung tâm hậu sản mặt khác phụ nữ trong thời gian mang thai và sau sinh lại cần người nhà bên cạnh chăm nom nhất nếu lúc này vợ chồng nhờ cậy ông bà giúp đỡ với điều kiện sức khỏe và thời gian cho phép nhưng ông bà vẫn không màng quan tâm vậy thì đổi lại là cô gái nào cũng sẽ cảm thấy thất vọng trong lòng sẽ nhớ mãi sự lạnh lùng ấy con dâu và cha mẹ chồng vốn không cùng máu mủ tất cả tình cảm đều dựa trên cách cư xử sau khi kết hôn trong lúc cần được giúp đỡ nhất mà cha mẹ chồng lại lạnh lùng cự tuyệt thì con dâu sao có thể gạt đi hiềm khích mà tiếp tục báo hiếu đây suy cho cùng họ cũng là người có phải thần phật đâu pháp luật không quy định việc mẹ chồng c h ồ n g cháu giúp con trai con dâu cũng như không ép buộc con dâu phải hiếu kính cha mẹ chồng cả hai đều thuộc phạm trù đạo đức con người sống trên đời ai cũng có lúc cần bàn tay giúp đỡ của người khác còn h chồng dù không có nghĩa vụ phải chăm cháu Nhưng hợp không kinh thời khó khăn ông bà cũng nên giúp đỡ một phần trong phạm có thể Như vậy mới là hành xử của những chồng nhà a trai của mẹ điểm một mới một có con con có cũng có cùng c trong trường kiện Ông nên trong người giàu gặp giúp dù vụ vi vậy điều Lại tế bà là đã đỡ xử thân làm con dâu cũng cần hiểu rõ giới hạn ví dụ như trường hợp nhà ép khách quan mà nói thì cha mẹ chồng của cô ấy hoàn toàn không làm gì sai cả thời gian sau khi ép sinh cháu mẹ chồng đã góp một tay chia sẻ gánh nặng rồi tuy hai ông bà từ chối yêu cầu chăm cháu trong thời gian dài nhưng cũng thể hiện rằng lúc ép gặp khó khăn ông bà có thể chăm cháu vài ngày Đối đã đủ đối đi đòi đáng, đi với cha mẹ chồng, giúp rồi. với hỏi tuổi già vậy cướp cha chồng, con chồng cháu như vậy đã là đủ rồi. Còn của như thế hệ thật không không tháng nhàn sau, mẹ lòng nên nên ngày ăn ông quá là bà. chỉ à n g k ô n này kiện g thể chế họ. h dựa vào việc này mà áp chế và điều kiện với mà điều c áp có ngoại lệ thế này giả sử cha mẹ chồng từ xưa tới nay đều không chút quan tâm tới tổ ấm nhỏ của bạn chồng bạn lại đối xử chẳng ra gì với cha mẹ vợ vậy thì tôi ủng hộ việc bạn chẳng cần hiếu thuận với cha mẹ anh ta làm gì bởi cả gia đình nhà họ vốn dĩ không xứng đáng để bạn phải hào t â m tổn sức Tiểu trung lấy ạ bạn bạn bạn bạn i giữ chọn hiếu với gia đình chồng, không nằm ở việc giúp gia đối với căn cứ chọn chữ chồng, cha mẹ, chồng có giúp bạn, chồng cháu cách chồng cha đình không nằm không, nằm đình không. để hay hay và mẹ mà mẹ ở ở tốt xử l ví dụ như tôi kể cả khi mẹ chồng không muốn đến chăm sóc tôi sau sinh cũng không đến giúp tôi chăm bé nhưng suy cho cùng b à vẫn là người đã sinh ra và nuôi nấng ông xã tôi thành người bà đã làm chọn trách nhiệm của bản thân không cần phải giúp chúng tôi thêm nữa lý do tôi luôn mang lòng kính hiếu với bà thứ nhất là bởi bà là người đã sinh ra ông xã nhà tôi thứ hai là bởi ông xã tôi cũng tôn trọng tôi và cư xử phai phép với cha mẹ vợ theo tôi đây mới chính là điểm cốt yếu quyết định cách báo hiếu của con dâu dành cho cha mẹ chồng chứ hoàn toàn không liên quan đến việc c h ồ n g cháu rất nhiều cô gái bị nhầm lẫn t à i hại cái luận điệu Bà không nếu như cách suy nghĩ này trở thành quan niệm chung vậy tất cả những người già đều không được có cuộc sống của mình còn tất cả bậc cha mẹ đều có thể đùn đầy trách nhiệm nuôi con cho thế hệ đi trước hay sao đó không phải là bước tiến của xã hội mà là một sự thụt lùi tất h yếu chỉ dẫn đến càng nhiều vấn nạn trong giáo dục và trong cuộc sống gia đình mà thôi khi bạn trưởng thành sẽ chẳng ai kiểm soát được cuộc sống của bạn nữa Vài với vận càng mà lại Tôi nói mỗi người phụ nữ phải trải người năm đồng tình tính định mạnh như sống nữ định trên chính con người bên trong Tâm trở quyết quyết đây Đều câu cuộc Hầu phụ họ qua dựa khi nhận được yêu cầu giúp đỡ từ một vị độc giả tên tiểu hoành cảm giác thấm t h i ế câu nói ấy trong tôi lại càng thêm mạnh mẽ tiểu hoành là một trong những độc giả theo dõi tôi từ lâu sáng nay cô ấy nói rằng khi đọc mấy bài viết gần đây của tôi cô ấy càng ý thức được việc độc lập về kinh tế đối với một người phụ nữ có tầm quan trọng như thế nào trong khi đó cuộc sống thực tại thì lại trái ngược với những gì cô ấy mong đợi Tiểu là một người Hoành là về ợ toàn thời trước kết từng tài Thu tính tiêu ít thể tự thân. cao làm xài gian, hôn cũng công nhập không nhưng bản vốn không phung nên cũng nuôi sống bản khi phí chỉ việc cô có ấy vụ. v sau có con rồi chồng tiểu hành o muốn vợ chuyên tâm chăm nom nhà cửa nên bảo cô nghĩa ấy nghỉ việc Ban bên bước gian sống cũng không đến nỗi nào,、tiểu、hoành có thời gian bên con hằng ngày, được hưởng niềm hạnh phúc khi nhìn con từng bước khôn lớn, tiền chi tiêu trong nhà cũng được chồng đáp ứng đầu được được đáp đầy đủ. cuộc tiểu tiêu có phúc chi khi thời về sau gã chồng được thăng chức thu nhập cao hơn hẳn mặc dù trên phương diện kinh tế không để vợ phải thiếu thốn gì nhưng tính tình thì ngày càng cọc cằn khó chịu Thậm cái nhà này là do tôi nuôi cả cô lẫn con được ăn ngon mặc đẹp rồi con bất mãn cái gì tôi thấy cô đúng là không biết đủ ngoài kia có bao nhiêu phụ nữ mơ được như cô đấy đừng có mà được voi đòi tiên Khi còn đã làm ớ n hơn một chút, h một Tiểu n cũng từng chồng định công nhưng nhận nhìn khinh h thứ chỉ cập tác, cô cái trở đề với lại lại ý quay ấy là i ệ t từ cái h ồ n g Làm c gì cô bây giờ thì tìm được việc gì nên hồn lương một tháng không nổi hai nghìn tệ chẳng t h à ở nhà dọn dẹp chăm con cho tốt còn hơn sau này đừng nhắc chuyện đi làm nữa từ đó cho đến khi đưa bé lên lớp một cô ấy vẫn chỉ ru rú ở nhà bởi gã chồng thích cảm giác về nhà là được cơm bưng nước rót tận nơi nếu cô ấy đi làm rồi hắn sẽ không thể hưởng thụ cảm giác ấy nữa cô ấy hỏi tôi nên làm gì để độc lập về kinh tế nghe vậy tôi có hơi bực mình chuyện này cũng phải hỏi sao ra ngoài kiếm tiền chứ còn gì nữa Tôi đoán trước cô ấy nhất định sẽ trả thật. cô không cô lời nói đoán định đồng đâu xong rằng chồng này Nghe cũng chẳng ra câu ấy ấy sẽ sẽ ý và một u quyền ố n nhủ nữa, nói thêm chỉ phí thời gian tiếp tục thêm thời thôi. phí chỉ m người bạn khác là f a n cứng của tôi từ lúc tôi mới mở tài khoản cộng đồng không bao giờ bỏ lỡ dù chỉ một bài viết Cô ấy tôi lại chỉ cảm thấy câu chuyện đó như một sự thất bại vì dù đã theo dõi những điều tôi viết suốt hơn hai năm trời vậy mà cuộc sống của cô ấy vẫn chẳng có chút biến chuyển Từ tôi toàn lâu giấu chuyện cô chẳng chia ấy đã đình hề mình. giếm gia với mà sẻ bộ hai vợ chồng vốn là đồng nghiệp vì công ty không cho phép hai vợ chồng cùng làm trong một đơn vị thành ra người có chức vị và đãi ngộ thấp hơn là cô ấy đã lựa chọn bỏ việc rồi tìm một công việc khác để làm Về viên sau, anh ta ra giao anh ta quy lâu hậu quản công chồng cô càng công cũng cho không mô ngừng ngày rộng, nhân năm, nên người phòng bàn nhỏ. ty phát đạt, ty tỏ tài, một ấy đãi lại mở là lý năm đó công ty đón một đoàn nữ thực tập sinh trước ớ hướng i việc, phòng anh lại phải hướng dẫn người, làm một chồng phòng anh dẫn ba ồ i ngoại hình xinh miệng đó đẹp đáng hình yêu, l ỡ i lại biết cách lấy lòng người chiếm ngọt ngọt, lòng nhanh chóng đã chiếm được sự chú ý của anh rất ta. t lấy cách khác, độc được chú của ư r đã sự ý đây người vợ cũng từng làm ở công ty đó nên vẫn giữ liên lạc với không ít đồng nghiệp cũ sớm đang h e được tin đồn không hay cô ấy liền hỏi chồng rốt cuộc là chuyện gì xong anh ta một mực phủ nhận Phần rằng, đó là những họa. buồn rằng căn cứ, vu oan giáng đó là lời vô vô cứ, sau đó cô ấy vô tình nhìn thấy trong điện thoại anh ta chụp ảnh hai người đi chơi với nhau ngoài ra còn có những tin nhắn chuyện trò thân mật đến nhức mắt cô ấy ném những bằng chứng này ra trước mặt chồng sau vài giây hốt hoảng cuối cùng anh ta cũng thừa nhận đồng thời t h ề thốt sẽ cắt đứt với cô gái kia còn giải thích vì làm cùng công ty nên không dám quyết liệt đoạn tình mong cô ấy cho thời gian để anh ta chấm dứt tất cả vậy mà hai năm trôi qua hai người họ vẫn chưa hoàn toàn c ắ t t í t quan hệ chỉ là qua lại một cách lén lút cẩn trọng hơn cứ cách một thời gian ngắn cô ấy lại tìm ra được một dấu vết ngoại tình mới cứ như vậy cho đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa cô ấy đành đề nghị ly hôn kết quả anh ta không chấp nhận Nó từng nghĩ đến chuyện ly hôn Còn trước chưa sớm cô đây ly kia gái phải mấy năm nay cô ấy đã đề nghị ly hôn đến vài chục lần nhưng đối phương khăng khăng không chịu mặt khác vẫn tiếp tục trêu hoa gạo nguyệt bên ngoài vậy mà vấn đề cô ấy muốn nhờ tôi tư vấn mãi vẫn chỉ là quanh quẩn lại một câu tôi muốn ly hôn mà anh ta không chịu phải làm sao bây giờ Tôi thực chẳng phải cô cũng không cho phép à không cho phép mà anh ta vẫn tiếp tục ngoại tình kia kìa chuyện ly hôn cũng thế thôi anh ta không chịu thì nhờ pháp luật can thiệp nếu đã thật sự muốn ly hôn thì chuyện này có thành vấn đề gì có lẽ giờ tính cách không giống nhau rất nhiều cô gái lưỡng lự d à y dưa mãi một chuyện rõ ràng đơn giản đến như vậy mà coi nó phức tạp lên cứ như trời sắp sập đến nơi rồi không bằng cùng một sắc dối nếu rơi vào người có tính cách quyết đoán có thể chỉ trong vài ngày họ đã giải quyết được rồi nhưng đối với những người phụ nữ giống như cô bạn tôi thì đến vài năm chưa chắc họ đã thoát ra nổi Cầu ầ trợ hết l nên bạn mới giải quyết được nhanh gọn đến thế còn họ cứ vướng mắc mãi vì nặng tình nặng nghĩa lương thiện bao dung cần suy nghĩ quá nhiều bởi thế họ dường như vĩnh viễn chìm trong những dòng suy nghĩ vô tận và lòng oán thán vô cùng còn nhớ có lần đứa bạn thân thẳng thắn nói với tôi rằng thật ra điều mà họ muốn cực kỳ đơn giản tốt nhất là cậu đưa ra một phương án có thể giúp họ đạt được kết quả mà không phải đánh đ ổ i gì Ví dụ như, phải độc lúc ậ p phụ về vào vợ vợ chiều tiền kinh không kiếm gia đình, dù chồng đột nhiên thay đổi tiêu, nhất đình, chồng tính nét, tháng bộn cũng chẳng quan thuộc thay hết cho tế tốt đột trọng. mà mực, là l yêu dù ấy đối phương có đồng ý chia tay hay ly dị đi nữa chỉ cần mình muốn thì ai cấm cả nổi chúng ta sống trên thế giới này nếu làm gì cũng cần người người đồng thuận thì cả đời này sẽ chẳng làm nổi trò chống gì hết người dứt khoát quyết đoán với tới hạnh phúc còn kẻ cố chấp không chịu thay đổi sẽ mãi mãi q u ẩ n quanh trong mề lộ mà thôi cậu nhìn lệ mai thì biết rồi đấy lệ mai là bạn chung của chúng tôi sau khi tốt nghiệp đại học cô ấy nhờ thành tích xuất sắc mà thi được vào viên chức nhà nước công tác ở cục thuế thời đó có một công việc như vậy vừa dễ kiếm đối tượng yêu đương chăm sóc sắc đẹp cho phụ nữ mới là lĩnh vực mà cô ấy thấy hứng thú nhất sau một năm tìm hiểu và suy nghĩ cô ấy nung nấu ý định bỏ việc đang làm không khác gì dẫm chúng phải mìn vừa nghe chuyện cô ấy muốn bỏ một công việc tốt như thế để theo cái nghề chẳng có chút tiền đồ gì kia người nhà l ệ mai ai nấy đều nhảy dựng lên khuyên càn hết lời nào là đừng nhất thời bồng bột lập nghiệp đâu có dễ dàng như thế m ư ờ i người thì phải đến chín người thất bại ê chè nào là không tưởng tượng nổi gian khổ khi khởi nghiệp đâu trong khi đi làm văn phòng thì sung sướng bao nhiêu mưa không tới mặt nắng chẳng tới đầu làm thế này có khác nào muốn tìm đường chết về sau thấy lệ mai không chịu nghe mọi người bắt đầu chuyển từ khuyên nhủ sang dọa dẫm nếu cô ấy vẫn nhất mực làm theo ý mình đừng mong gia đình sẽ giúp đỡ dù chỉ một xu sau này cũng đừng đặt chân vào cái nhà này nữa lệ mai không quan tâm mấy chuyện đó vẫn quyết định bỏ việc theo như kế hoạch của mình Cô c ấy thuê một ă nhắc đến thành công của lệ mai rất nhiều người tỏ lòng ngưỡng mộ với việc cô ấy có thể theo đuổi công việc yêu thích của mình người ta khâm phục sự kiên định và dũng cảm của cô ấy năm nào nhưng bên cạnh đó cũng có người chùa sót ngán ngẩm cô ấy bây giờ thành công rồi thì đương nhiên ngày sửa chọn gì chẳng đúng còn giả như cô ấy thất bại thì sao tôi cũng từng hỏi lệ mai câu này đó là khi chúng tôi ngồi trong phòng làm việc của cô ấy c ă n phòng trang nhã lịch sự nhìn từ cửa sổ xuống dưới là những tòa văn phòng tất cả đều tuyệt đẹp như mơ lệ mai cười nói làm bất cứ việc gì đều có hai khả năng thành công hoặc thất bại mình cũng không thể đảm bảo bản thân nhất định thành công kể cả bây giờ vẫn thế không biết chừng một ngày nào đó mọi thứ mình đang nắm trong tay sẽ tàn thành mây khói chỉ trong khoảnh khắc có những người chỉ muốn sống trong chiếc hòm bảo hiểm luôn luôn lại thiếu cuộc nhiều. an toàn, luôn tránh né rủi ro, nhưng cũng chính những trong sống nghiêm trọng hơn va mặt rất ro ro mà rủi rủi chạm họ phải đối vì nếu như mình thất bại mình sẽ tổng kết bài học làm lại từ đầu dù thế nào đi nữa cuộc sống sau khi trưởng thành mình cũng muốn được tự thân trải nghiệm đúng vậy chỉ cần là khi bạn trưởng thành có khả năng tự lực cánh sinh thì người khác không thể kiểm soát cuộc sống của bạn nữa Bất luận là chín ô n n g việc, t ì yêu h a h mươi chín h mình. 99 khó khăn là do bạn tự thân chuốc lấy Thời đi làm công sở, tôi từng quen biết một cô gái nọ. Chúng tôi có vài dịp hợp tác tôi phát tuồng ta thực tôi thấy trong ty ta một trong tôi, Chúng hợp nhau, nhưng chưa như cách những nhà quảng cáo của chúng tôi, mô cũng không hẳn đời. đi gái vài nổi điên. việc mới còn công cô có cùng Cùng của cô Công cô cáo của cũng quen nọ. muốn buông lần quảng lớn. đã đầu làm làm là là mấy mô sở, quả quỷ bữa dịp mỗi năm số tiền hợp tác quảng cáo vào khoảng vài triệu nhân dân tệ chúng tôi thường phân theo quý để thanh toán cho họ Quy định của công ty định công của tôi lần nọ tổng giám đốc công ty họ tới thăm chúng tôi sau một hồi trò chuyện hỏi han ông liền cười hỏi tôi rằng tại sao đã quá hẹn mấy ngày rồi mà phía tôi vẫn chưa thanh toán liệu có phải nhầm lẫn gì rồi không tôi cũng không giấu giếm mà đáp lời sau khi quý công ty xuất hóa đơn thì tôi mới có thể gửi đề xuất thanh toán tới bộ phận tài vụ được nhưng đợi mãi vẫn không thấy phía ông gửi hóa đơn tới tôi cũng nhắc hai lần rồi Ông tôi a hóa đơn chưa tới nơi hay sao. có chút chẳng Chẳng trách hỏi bất tới ngờ, rằng đơn nơi lẽ n g ta l ạ nhắc g i tôi nói, tôi gửi phải tiện mới Tôi ngờ, đến cũng công ông gần chúng tôi nhất, đáng lẽ gửi hóa đơn cũng phải thuận tiện nhất mới đúng. n thấy Theo ty ta cảm của mà hóa h kỳ lạ. lý lẽ nhở hai lần đã đành nhưng bên nhận lại chẳng tỏ ra r ố t s á n g chút nào thôi mà cứ thúc giục mãi thì thành ra làm phiền người khác Cũng cô chút được câu Công cô có chậm. cũng có Có tuần bên đơn đến. không hơn nhận tình nổi tiếng tín, không thanh toán muộn ảnh hưởng không thanh toán gửi gửi giờ gì? phải phía phải hóa hỏi thì hay hôm trả kia mới Tôi tại lời vài một sớm một sớm mà ta ty sau uy đâu sao bao đó, bơ. lo? là Vậy tôi không nói thêm chỉ thầm nghĩ mình mà là sếp của cô ta chắc chắn đã đuổi cô ta ra khỏi công ty rồi Chuyện nhất tiền nong kỹ nhất là đ ê mỗi dịp hợp tác hai bên cô ta không có nổi dù chỉ một lần đúng giờ lúc nào cũng phải rục lên rục xuống cực kỳ ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc của mọi người tôi không kìm được cảm thán thái độ làm việc kiểu này tại sao vẫn chưa bị khai trừ cơ chứ một đồng nghiệp tiết lộ cho tôi rằng cô ta là chỗ quen thần của xếp tổng nhờ quan hệ mà được tuyển vào làm việc thì lúc nào cũng biếng n h á c nhiều lần đồng nghiệp không chịu nổi mà phản ánh lên cấp trên thì xếp tổng dường như nể mặt thân thích mà không tiện nói gì Thế nhưng ai cũng hiểu, cũng giữ ai lúc ạ loại i người này thật sự là quá thiếu là l này sáng suốt. Chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích và hình ảnh của công và ty. thật suốt, tích chắc sự quá của này tôi mới vỡ lẽ chợt cảm thấy ấn tượng tốt về vị xếp tổng này đã tụt dốc không phanh kiểu người như cô ta c ầ n bản không nên giữ lại chẳng thà cho không tiền lương mà không cần đi làm có khi công ty còn bớt chịu thiệt hơn ấy chứ Bởi công ty thực tế là sau lần xuất hóa đơn muộn mà tôi kể trên đợt thanh toán ngày sau đó vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào đầu năm tiếp theo người làm việc cùng tôi là một cô gái khác cô ấy nói từ giờ công ty này sẽ do cô ấy phụ trách mong tôi được giúp đỡ chẳng ngờ quý đầu tiên vẫn chưa kết thúc mà cô ấy đã gửi hóa đơn sớm cho tôi rồi cũng vì hôm đó khá rảnh rang nên chúng tôi có nói chuyện phiếm một chút tôi thuận miệng do hỏi người phụ trách trước của cô đâu cô ấy trả lời là đã bị đuổi việc rồi d o xếp đích thân đuổi sau khi nhận được phản ánh của toàn thể nhân viên hóa ra người phải chịu đựng bức bối này nhất không phải tôi mà chính là những đồng nghiệp ngày ngày cùng chung mái nhà với cô ta nghe nói mẹ cô ta là chị họ của xếp tổng nghĩa là cô ta gọi xếp bằng cậu họ thấy cô ta sau khi có con thì nhàn rỗi không có việc gì làm đứa con lại đi học tiểu học rồi b a ấy bèn nhờ cậy cậu em trai họ của mình sắp xếp một công việc cho con gái xếp tổng thường ngày vẫn coi trọng quan hệ thân thích nên đã để cô ta vào làm nhân viên hành chính trong công ty mình mấy ngày đầu thái độ làm việc của cô ta không đến nỗi nào không rõ là do nhân viên mới hay do được mẹ dặn dò bảo ban từ trước nhưng càng về sau càng ngày cô ta càng n g â y n g a n g tắt phòng làm việc thì lè mè chậm chạp có những việc rõ ràng chỉ cần hoàn thành trong vài phút vậy mà cứ để người khác nhắc đến ba lần cô ta mới chịu bắt tay làm còn có những việc là một hệ thống tuần tự các khâu chỉ cần cô ta chậm c h ễ không chịu làm thì những khâu khác cũng chẳng còn cách nào ngoài chờ đợi lắm lúc tình thế cấp bách người khác đành phải cùng cô ta làm thêm giờ không những vậy xin nghỉ và tự tiện ra ngoài trong giờ làm càng là thói quen thường thấy của cô ta lý do thì nào còn có chuyện nào nhà có biến gọi điện thì chẳng bao giờ liên lạc được Thế mà cô ta lại chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Tất thân suốt mắt mắt chẳng khó chịu Chỉ đành nhắm cho sếp mà cảm mọi ngầm mờ là cô có cả của cuộc qua lại ngại người người vấn Nên rốt cuộc vẫn gì đề đều bởi vậy trong một thời gian rất dài s ế p tổng không hề hay biết về biểu hiện trong công việc của cô ta nhưng còn run xéo lắm cung q u ầ n khi thành tích công việc bị giảm sút thì đồng nghiệp cũng không thể bao che cho cô ta được nữa cuối cùng đành đem mọi chuyện trình bày với s ế p lúc này ông ta vẫn nghĩ đến quan hệ thân thích không tiện nặng lời phê bình mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cô ta vài câu rồi mọi chuyện vẫn đầu vào đấy dần dần không chỉ đồng nghiệp trong công ty khó chịu với cô ta mà đến cả đối tác cũng góp ý ngày càng nhiều cô ta cứ mặc kệ tiếp tục còi trời bằng vung b â y giờ sự bất mãn của sếp dành cho cô ta đã lên đến đỉnh điểm trước tết năm đó ông ta nói thẳng với chị họ mình rằng bản thân thấy cháu gái không phù hợp yêu cầu cuối năm phải xem xét lại nghe vậy mẹ cô ta chỉ nghĩ rằng em họ đang có ý nhắc nhở v ề lời bèn dặn con gái nên thể hiện mình tốt hơn nào ngờ qua tết xếp tổng đã trực tiếp cho phòng nhân sự thông báo tới cô ta là không cần đến làm việc nữa Mẹ thêm một thậm cô công con được cơ cũng chấp chí còn không ông ta ty thứ hai. Nhưng xếp tổng dứt khoát, dù thế nào cũng không chấp nhận. Thậm chí ông ta hai, đến xếp xin vọng nhận nhưng nào nhận, gái hy bày. hội dãi sỏ, sở khổ dù em đã nhịn rất lâu rồi về sau không bao giờ tuyển người thân vào làm nữa lần này đúng là một bài học nhớ đời lẽ ra sự việc chỉ nên dừng lại ở đó nhưng khoảng hai năm sau tôi lại nghe thấy một vài đồng nghiệp bên bộ vận tuyển dụng đưa tin rằng cái người đó đến xin việc ở công ty mình tôi nhất thời không nghĩ ra cái người đó mà họ nhắc tới là ai tới lúc họ trả lời cái người mà có thái độ làm việc kênh kiệu ở công ty quảng cáo kia ấy thì tôi mới sực nhớ bèn hỏi họ tại sao cô ta lại tới xin việc ở công ty mình người đồng nghiệp này vốn nổi tiếng nhanh nhạy trong việc nắm bắt tin tức thấy tôi hỏi vậy thì lập tức kể lại diễn biến tiếp theo của câu chuyện sau khi bị công ty của người thân xả thải mẹ cô ta tiếp tục nhớ v à người quen kiếm một công việc khác cho con gái cụ thể là công việc gì thì không biết chỉ biết thói lười biếng của cô ta vẫn ý như ngày nào nên chẳng bao lâu công ty này cũng không tiếp nhận nổi cô ta dù đã hai lần mất việc cô ta vẫn có thể dựa vào chồng thu nhập của chồng tuy không cao nhưng chỉ cần tiết kiệm một chút cũng coi như đủ sống tuy nhiên một người s i ê u cấp trì trệ trong công việc như vậy thì chưa chắc đã tích cực trong chuyện nhà cửa nghe nói cô ta ở nhà cũng lười nhác lắm ngày dài tháng rộng mâu thuẫn giữa cô ta và chồng cứ chất lên thành núi người chồng thấy vợ mình công việc chẳng đâu vào đâu việc nhà thì đụng gì hỏng đấy quan trọng nhất là việc chăm con cũng vụng thối vụng nát vậy mà người khác góp ý thì cứ như đàn gẩy tai c h â u cuối cùng hai người giải quyết bằng cách ly dị Sau sức sống. ta dựa, cha ta của ta, ta dựa quyền nhu cầu buộc khi không không kiếm chỗ phải thế, cách phải mình đi người ly dị, cô cô có có cả cô cô mất toàn tất tự mẹ mà đáp nào vào ứng bộ đáng tiếc hậu quả lớn nhất mà hai lần mất việc trước để lại cho cô ta không phải là chuyện cô ta bị đuổi mà là cô ta đã để lại ấn tượng xấu trong mắt tất cả các đồng nghiệp và những người từng tiếp xúc với mình Cô chỉ việc công thuộc. việc của cô、ta. Cộng cuộc xin việc của cô ta cũng ta tìm ty Trong rất tuyển thừa biết thái ta. ta thế phạm nhỏ, nhà khó khăn vạn phần. quen quẩn quen dụng xin vạn vì làm mà vài vi ở độ đã người đồng nghiệp phòng tuyển dụng kia còn chia sẻ với tôi thật ra cô ta bây giờ đã khác xưa rồi có vẻ nóng lòng được nhận việc lắm cũng thể hiện tinh thần tự giác và khả năng làm tốt công việc nhưng cứ nghĩ đến thái độ trước kia của cô ta là tôi lại không dám tuyển nhớ lại khoảng thời gian vài năm làm việc với cô ta trong đầu tôi chợt vang lên hồi chuồng cảnh tỉnh nhiều khi người ta cứ t h ư ờ n g lười một chút vô trách nhiệm một chút đ ù n g đỉnh thư giãn một chút cũng không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đâu song thực sự là dù mỗi việc mà chúng ta làm có thể trong giờ phút đó không gây ảnh hưởng nhiều thậm chí một chút ảnh hưởng cũng không có nhưng đời còn dài đoán sao được căn bệnh của ngày hôm nay đến bao giờ mới xuất hiện di chứng để rồi đến khi chúng phát tác ngày cả một cơ hội gỡ gạc cũng vượt quá tầm tay quả thực những kẻ khoa i trương như cô ta không phải quá nhiều đa số mọi người khi gặp chuyện không vừa ý cũng chẳng đến mức hành xử quá đáng chỉ có điều nếu cứ như thế một thời gian dài thì tác động của nó thật không thể xem thường được rất nhiều người ghét việc học việc trưởng thành bởi hai việc này đều gian khổ thế là họ mỗi ngày đều sống nhàn nhã biếng nhác và tự cho rằng cứ như vậy cũng không sao song qua một thời gian sự khác biệt sẽ thể hiện lên rõ nét có người ngày đêm nỗ lực mà chưa thể đổi đời nhưng vài năm sau khi một lần nữa đặt mình lên bàn cân cùng với người khác họ mới phát hiện hóa ra trong vô thức bước tiến của bản thân đã nhanh hơn rất nhiều rồi Có chỉ được chăng chứa, cảm của cuộc càng càng có chọn cứ người hàng ngày chỉ sống theo kiểu, được chăng hay chứ, trong thời gian ngắn vẫn cảm thấy tình trạng của mình không Nhưng năm mình, sống ngày quyền ngày giật thời kiểu đi vài mới mỏi, lợi đi. theo hay thấy họ họ thể là và mà sau, sự tệ mệt tự một ít bao. do lựa tôi thường thấy người ta nói bản thân họ không có chuyên môn nổi bật không có tài khoản tiết kiệm cuộc sống ngột ngạt bế tắc nhưng tình cảnh này có phải là kết quả của ngày một ngày hai không hoàn toàn không đó là sự tích tụ của hàng năm trời và điều quan trọng nhất chúng là do chính bản thân họ tự gây ra bởi hàng ngàn hàng vạn khó khăn của ngày hôm nay bắt nguồn từ từng giây từng phút lười biếng trong quá khứ không ít người đổ lỗi rằng đàn ông con cái hôn nhân đã gây ra khốn cảnh cho mình Kỳ trong h không phải mà 99 chúng là do chính ự c bạn tự lấy đó thôi. mà tự người thân, họ coi bạn là ngân hàng. Trong thời gian mang bầu thôi giao lại kênh cộng đồng và công việc kinh doanh đá quý cho trợ lý tiếp quản còn bản thân nhiều nhất cũng chỉ họa hoàn tiếp đãi vài vị khách tới chọn mua đồ gia truyền một ngày nọ trợ lý nhắn cho tôi rằng có một vị khách đang định mua một mặt đá giá vài triệu muốn được nói chuyện trực tiếp với tôi tôi đồng ý thông thường khi đối diện với những vị khách thế này trước tiên tôi sẽ hỏi yêu cầu cụ thể từ họ rồi dựa vào đó để đưa ra lời tư vấn phù hợp chẳng ngờ chị ta lại nói tôi không có yêu cầu gì cả cứ tư vấn cho tôi mặt đá mà cô thấy thích nhất là được tôi lần lần xúc động vị khách này đúng là quá tín nhiệm tôi đã thế tôi càng không thể phụ niềm tin nơi chị ta b ề n trả lời mùa đá quý còn phụ thuộc vào cảm quan cái tôi thích chưa chắc chị c ũ n g thích hay là tôi cứ chọn ra vài mẫu trước sau đó tư vấn cho chị tiếp chị thấy sao đối phương đáp lại vãn tỉnh tôi biết cô có ý tốt kỳ thực tôi không am hiểu về đá quý hôm nay chỉ là muốn tiêu tiền mà không biết tiêu vào đâu thường ngày tôi rất thích đọc các bài viết của cô vì biết cô kinh doanh đá quý nên mới đến tìm dù sao thì bỏ tiền ra ủng hộ tác giả mà tôi yêu thích cũng còn hơn tiêu tiền vào những việc khác tôi hởi vơ nhẹ nhàng khuyên nhủ chị có tiền cũng đừng phùng phí như thế kiếm tiền đâu phải là chuyện dễ hay là chị suy nghĩ thêm vài ngày dẫu sao đồ vẫn còn đây không bay đi đâu được chị tả lại đáp không cần đâu hôm nay nhất định tôi phải tiêu tiền bằng không sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân lắm tôi cũng không có mấy đồ trang sức đa quý như thế này mua một chút coi như đền đáp cho những năm tháng vất vả đã qua trong ô tôi cũng không tôi i đối kiên tiện khi vài giá thấy trì xuất thấy nhất thành nhất, ta rất một tức truyền phương hợp chị nhanh chọn khoản cho vậy, đến đề đã lập ương cũng ngăn cản nữa. cũng và có Sau mẫu mẫu, mà lý lúc tôi còn đang hướng dẫn cách bảo quản mặt đá kia chị ta đã gõ gửi tôi một đoạn tâm thư dài vạn tỉnh chắc cậu nghĩ rằng tôi thật kỳ cục phải không nếu đổi lại là trước đây tôi tuyệt đối sẽ không tiêu tiền như thế số tiền tôi chỉ ra cả vài năm có lẽ không nhiều được như ngày hôm nay gia đình tôi có bốn anh chị em tôi là chị cả dưới tôi còn có hai em trai và một em gái tôi chưa từng được học đại học từ sớm đã bước vào đời kiếm kế sinh nhai số tiền kiếm được ngoài việc đáp ứng chi phí sinh hoạt cơ bản còn lại toàn bộ đều gửi về nhà cho cha mẹ chi tiêu hàng ngày và các em ăn học để họ có cuộc sống tốt hơn một chút tôi không quản ngày đêm bạt mạng kiếm tiền hiện tại bản thân đã mở được hai cửa hàng thu nhập cũng coi như tạm ổn tôi nuôi ba đứa em đến khi chúng tốt nghiệp đại học việc chăm nom cuộc sống ngày thường của cha mẹ cũng do tôi phụ trách về sau em trai lớn của tôi cưới vợ cha mẹ không có đủ tiền mua đồ s i n h lễ cho con tôi lại là người đứng ra lo liệu trong ư như ơ n g giờ tự t bây với đứa em a hai, i thứ h c đ ế khi đứa em á i tôi hồi út thay mặt Trong lấy chồng, cha chuẩn của môn. mẹ bị khi đó bản thân tôi vì lo toan cho cả gia đình mà vẫn chưa một lần được mặc lên mình bộ váy cưới tính đến nay cũng đã gần bốn mươi tuổi đ ầ u rồi một thời gian sau mấy đứa em tất bật chuyện mua nhà mua cửa sinh con đẻ cái thôi lại hết mình bỏ tiền bỏ sức ra xoáy sở trong thâm tâm tôi luôn nghĩ tiền có là gì đáng kể đâu người nhà mới là quan trọng nhất chỉ cần họ được sống tốt thôi có mệt có vất cỡ nào cũng cam lòng có những khi nhìn thấy họ thành đôi thành cặp còn cái xung vầy tôi cũng gành t ị lắm nhưng rồi lại nghĩ nếu mình lấy chồng có thể sẽ không còn cách nào dốc hết sức mà lo cho họ được nữa lắm lúc tôi tự hỏi liệu có phải cuộc sống một thân một mình thế này là thích hợp với tôi nhất nay chăng tôi luôn tưởng rằng anh chị em trong nhà chúng tôi vẫn coi nhau là người quan trọng nhất nhưng ngày hôm qua có một chuyện đã xảy ra khiến tôi đột nhiên nhận ra bản thân đã ngu muội đến mức nào trước đó vài ngày khi dạo qua trung tâm thương mại t ô i có để ý đến một bộ mỹ phẩm nhân viên vô cùng nhiệt tình cho tôi dùng thử quả nhiên cảm giác khi dùng rất thoải mái dễ chịu nghĩ đến việc bao năm nay chưa mua đồ dùng gì cho bản thân bình thường toàn dùng tiết kiệm để lo cho gia đình tự tôi nhìn cũng thấy mình già hơn bạn bè đồng niên quá nhiều vậy là tôi quyết định mua về một bộ dưỡng da có giá gần sáu tệ ấy sau một thời gian sử dụng tôi cảm thấy dường như mình đúng là trẻ lên đôi chút nhân dịp gia đình đoàn tụ ngày hôm qua tôi hỏi mọi người xem mình có gì khác trước đây không ai cũng nói không có cảm thấy gì khác biệt cả tôi đành kể chuyện đã mua một bộ dưỡng da cao cấp bảo mọi người nhìn lại xem da à rẻ có phải đẹp hơn nhiều không kết quả cha mẹ tôi lập tức xà sầm mặt nói sáu nghìn tệ có thể mua được biết bao nhiêu đồ ăn phụ nữ đã có tuổi rồi lại còn c h ư a c h ồ n g thòa lên mặt cho ai xem chẳng t h à gửi tiền về nhà còn hơn mấy đứa em cũng trách cứ tôi h tiêu xài phung phí em trai lớn nói chị từ lâu em đã muốn đổi sang xài iphone rồi còn chị lại vùng sáu nghìn tệ mua một bộ dưỡng da kia có phải chị ấm đầu rồi không đứa em trai rồi bé Bộ chêm、vào. Chị, đầu chị chắc vào vấn đầu đề có n d ư ỡ gái già tận c Chị ích nữa chị ý ý kỷ quá rồi đó Đứa em gái út cũng không kém cạnh chị chị ý chị tiêu tiền vào chuyện vô nghĩa như thế nếu chị đưa số tiền đó cho em ít nhất cũng nhận lại được lòng cảm kích từ em còn dùng lên mặt chị chẳng lẽ có thể giúp chị trẻ mãi không già hay sao Khi kiếm như chết chỉ thân thôi, thế. tôi tôi tiền tôi lại đến mức bị người người đó, đồ đến đến tặng dường dùng lặng, bản mức là xỉ mua ra sao bị nhìn bộ dạng từng người từng người họ chỉ trích mình tôi đột nhiên cảm thấy nực cười hóa ra đây chính là những người trong gia đình mà tôi đã rút hết ruột gan để hy sinh cho họ trước đây thái độ của họ đối với tôi tốt đẹp chẳng qua là vì tôi nhịn ăn nhịn tiêu đưa hết tiền tôi có được cho họ khi thấy tôi tiêu tiền vì bản thân mình họ liền nổi đoá lên vậy ra trong mắt họ tất cả tiền của tôi đáng lẽ ra là phải cho họ hưởng nếu họ đối tốt với tôi tôi cũng chân thành tự nguyện dành hết cho họ nhưng rốt cuộc họ đã khiến tôi quá đau lòng bởi thế tôi đến cơm cũng không thèm ăn đã đứng dậy đi về còn cho họ biết sau này tôi sẽ không trợ cấp kinh tế cho họ thêm một đồng nào nữa hôm nay tôi rút hết số tiền tiết kiệm mà tôi có cứ nghĩ không biết nên tiêu chúng vào việc gì bao năm nay hy sinh cho người khác như đã trở thành thói quen tôi sợ về sau lại có lúc yếu lòng bởi vậy chỉ còn nước tiêu hết đi thôi nếu lấy ra làm tiền đặt cọc mua nhà họ chắc chắn sẽ tìm cách phà bĩnh cuối cùng tôi nhớ ra chỗ cô kinh doanh đá quý từ hôm nay trở đi tôi muốn tự yêu bản thân mình thật nhiều tôi hỏi chị ta chị vì một phút nóng giận mới làm như vậy hay thật sự đã hạ quyết tâm vạch rõ danh giới với những kẻ đào mò kia chị ta trầm mặc một hồi rồi đáp tôi cũng không biết nữa nhưng thời khắc đó tôi thật lòng có suy nghĩ như vậy chỉ là thói quen hy sinh vì người khác đã ăn sâu vào người suốt bao năm nay không nhẫn tâm nhìn gia đình mình sống thiếu thốn không nỡ lòng nhìn cha mẹ anh chị em mình chịu khổ Không biết điều tôi lo lắng nhất chính là đây không ít người sau khi bỏ ra quá nhiều thì bị phụ bạc họ sẽ nói lời cay đắng đấy nhưng đối phương chỉ cần tỏ ra hối cải một chút họ sẽ lại quay đầu c hai u y này chỉ xảy ệ n chỉ r một t lần h ô là mọi chữ ố gắng biến đều t à chàng n công h Hai cả. dã người thân là điểm yếu của rất nhiều phụ nữ dẫu cho bao nhiêu lần chịu tổn thương bảo phèn bị phản bội họ vẫn không nhẫn tầm đoạn tuyệt ân tình tuy vậy bạn nên suy nghĩ từ nhiều phía bạn yêu thương họ nhiều đến thế họ có yêu thương bạn hay không bạn nặng tình nặng nghĩa đến như vậy họ có trân trọng bạn hay không Hãy quan trọng là trước khi quyết định tha thứ bạn nhất định phải làm rõ một điểm Đối đến đã được đáng đầu đến đâu, không đến đều độc muốn muốn mối tiếp mới giải, với tiên phải phương ép cho họ hòa hay họ thật thật nhận thức thân chữa hệ thì không nhẫn không thế thân bạn nên bạn lòng bản quan bạn. Nếu nỡ lòng nào, bạn đều phải ép bản thân độc ác một lần. là là là vì tìm tâm một quá bỏ tục của có ác ra ra sửa sự ý dù bi kịch của phụ nữ sau khi kết hôn đêm trước lễ thanh minh tôi về nhà ngoại c h ơ i liền thấy cô út mặt mũi tối sầm miệng lầm b a lầm bầm phàn nàn điều gì đó không nghe rõ giả sức xoa xoa nặn nặn một viên bột nếp cứ như có thù oán ngàn đời với viên bột trong t a y vậy tôi hỏi cô cứ vân vê viên bột mãi làm gì cô ngẩng đầu nhìn tôi như thể tìm được một nơi để phát tiết cô ò n k h trưng ra bộ mặt đồng cảm cổ cũng nói thế rồi nhưng ông cháu nhất định không cho bắt buộc phải là có tự tay mới làm mới được ông già rồi không có việc gì làm cô thì ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi thế mà vẫn bắt cô đi làm bánh thanh đoàn tử tiền cô kiếm được một ngày cũng đủ để ông mua bánh thanh đoàn tử ăn cả tháng rồi những lời cô nói là sự thật chục năm trở lại đây cô có quý nhân phù trợ sự nghiệp lên như diều gặp gió các mối quan hệ đều rộng mở dưới quyền có hơn hai trăm n h â n viên làm thuê rất nhiều việc không cần tự tay động vào cuộc sống vô cùng thoải mái người duy nhất mang đến rắc rối không ai khác ngoài ông nội ông nội cũng đã chín mươi tuổi rồi tư tưởng bảo thủ cực kỳ cầu nệ lễ giáo phong kiến và quan niệm gia t r ư ờ n g Cha và các cô của và tôi đúng ề u đâu được ông dạy bào đến đao đến đã đ Trước mức có cãi ông ông Ông không nghe lời. Dù bên ngoài có đào to lớn đến đâu, trước mặt ông vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Ông đã nói gì dạy dầm dắp Dù dám bào bùa làm to theo mặt phải thì lời ai lúc tôi định nói gì đó thì ông bưng một bình xứ đi tới thấy hai cô cháu chúng tôi mắt ông sáng lên tới đây tới đây cô cháu bận làm bánh thanh đoàn tử rồi cháu lại đây học làm cái này đi Tôi vội v à n giọng đặt đồ trên tay một tầng. lên xuống, chạy một mạch lên tầng. Cháu mạch h p ả đi thay giày đây, đó đi giày ai người i thay thích thì g làm đi ạ.、Giọng、ông vẳng lại từ phía sau cái con bé trời đánh này lại chạy rồi ông cũng là muốn tốt cho mày mấy thứ này về sau đều phải học làm cứ thế rồi sớm muộn cũng bị nhà chồng cười vào mặt cho là chẳng biết làm gì cho mà xem nhà chồng họ lại khinh cho đấy tôi quay lại đáp thời nào rồi ông ơi quan niệm của ông đã lỗi thời từ lâu rồi ạ chỉ có cô cháu nhát nên mới nghe thôi chứ cháu thì còn lâu những đoạn đối thoại kiểu vậy ở nhà tôi là chuyện thường thấy khi tôi được m ộ ư ơ i tuổi ông đã rất muốn tôi học làm mọi việc trong nhà nhưng đúng thời gian đó thì cải cách mở cửa chúng tôi lại ở vùng tỉnh thành thuộc duyên hải phía nam quản niệm trọng nam khinh nữ không quá nặng nề việc giáo dục cả nam lẫn nữ đều được xem trọng như nhau Hơn nữa, thành tích nhà hy thể học danh tiếng, làm dạng danh tổ tông, muốn tôi dành nhiều thời gian cho việc ngọc hành hơn. nữa, này Người trong vọng lớn vọng trường tiếng, dạng tông, muốn gian ngọc của xưa tôi rất tốt. đặt tôi, tôi một tổ tôi vào vào làm có việc đại đều đỗ kỳ bởi vậy những chuyện như phải tập làm việc nhà đã được tạm thời gác lại về sau như ước nguyện tôi đỗ vào một trường đại học có tiếng Tư h đâu còn r i chịu tuấn theo lời dạy phải trở thành dầu thảo mẹ hiền của ông nữa vì thế bất kể ông có răn đe thế nào của trách ra sao tôi vẫn trú mục vào cuốn sách mười ngón tay không dính nước tháng ba mãi c h ờ đến khi tôi xuất giá nhớ ngày cưới của chúng tôi ông nặng chữ tâm sự mà nói với tôi rằng mày cứ biếng nhác như thế này cái gì cũng không biết làm lấy chồng rồi sống thế nào đây tôi chỉ đáp lại ông bốn chữ cháu thuê giúp việc mặc dù cuộc sống sau khi cưới của tôi tương đối dễ thở nhưng ông nội trước sau vẫn quan niệm một người phụ nữ không làm việc nhà thì chưa phải hiền đức mà người vợ không hiền đức thì rất dễ bị chồng bỏ sau khi bị chồng bỏ thì gia đình nhà gái không thể cãi được gì vì lỗi là do nhà mình dạy con không tốt không thể không nói rằng sự bảo thủ và tư tưởng phong kiến trong ông đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi Bất bữa bị tôi tốt thế thay một chút. tôi tôi một tân tác tai tiến tiểu thành luận lại, lại. đều suy vẫu, cuối chuyện uống chúng sống như nào cũng không nghĩ ông Năm ngoái, khi nhà mới của chúng tôi vừa được sửa sang lại, tôi vốn cũng định mời cả nhà một bữa tân Nhưng do ông đi công tác gặp nạn, phải tiến hành tiểu vẫu, thành ra cuối cùng chuyện ăn uống cũng được của chỉ của được cả ca gác khi phải gia. gặp đổi mới mời đi sửa do vừa ra dù xã năm nay ông nói tuổi đã cao mà chưa đến thăm nhà mới của chúng tôi nên muốn đi một lần chúng tôi bèn sắp xếp đón ông lên vào dịp quốc khánh kế hoạch cụ thể như sau buổi sáng mọi người quầy quần ở nhà chúng tôi uống nước nói chuyện buổi trưa đặt bàn ở quán ăn ngay cạnh nhà vừa nghe xong ông đã tức khắc phản đối kiên quyết rằng ông không đi ăn hàng đã ở nhà chúng tôi thì phải ăn trưa luôn tại nhà tôi thẳng thắn nêu ý kiến Nhà cháu làm không nổi cho nhiều người ăn cháu cho làm đâu m vậy vừa ạ, ệ trước vừa phiền phức. Các cô vội vàng vụ mua phiền phức. giúp chen theo chợ dịch nhà đi đâu chẳng có. Nếu cháu muốn thì các cô sẽ thuê họ tới giúp là được chứ lời, đi, đi giờ tại đi tới ông sáng nấu nếu muốn cứ Các cô các cô cỗ có, các cô được làm là gì. sớm t ý đồ, đâu sẽ sẽ tiệc tân già một ngày dì giúp việc đã dọn dẹp nhà cửa gọn gàng tươm tất tôi liền đẻ dì ấy nghỉ vài bữa Hôm ông xã tôi vội vàng chào hỏi thấy tôi ngồi trên sofa ăn hoa quả ông nội bắt đầu sai bảo sao còn không đi nấu nướng đi ngồi đấy đợi cơm tự chín à tôi không trả lời vòng vo cháu vốn không biết nấu cơm thì vào bếp làm gì ạ chỉ tổ vướng chân cẳng cho người khác thôi ông giận tím mặt quay sang nói với ông xã tôi từ lúc c ư i ve đến giờ nó vẫn lười thế à ông xã cười xòa nói đỡ Cô thích của cô ấy cũng nằm ở việc khác. Nếu bó buộc cô ấy ở nhà làm mấy việc dọn dẹp cơm nước không ấy ấy ấy mấy bẩm bó mà mạnh nằm làm lắm sinh nội Nếu nhà dọn lãng thế thì phí đã trợ, ạ. ở ở dẹp ông nội lắc đầu tỏ ra không đồng ý chút nào với suy nghĩ của ông xã tôi ông nói phụ nữ dù có bản lĩnh hay tài giỏi đến đâu vẫn phải làm tốt việc nhà hầu chồng cho tốt trước đã nếu không thì chẳng giống phụ nữ chút nào Hãy ông, ông, ông nội không nghe rõ bèn hỏi gì nào Cô ú tôi, tôi ngồi bên cạnh đã không còn biết nói thêm gì nữa may sao cũng sắp đến lúc tiễn mọi người về tôi đành thở dài thườn thượt ông xã tới ngồi cạnh tôi vui vẻ nói may cho em vì mấy yêu cầu khắt k h e n này toàn là của nhà ngoại đấy chứ nếu mẹ chồng mà yêu cầu như thế anh cũng không dám tưởng tượng sẽ ra sao nữa ngày hôm đó tôi đã nghĩ rất nhiều mặc dù sống trong thời hiện đại không còn quá nhiều bậc trưởng bối ra sức dạy dỗ con cháu họ phải làm một người vợ đảm đang việc nhà nữ công gia tránh đến mức như ông tôi nữa thế nhưng số người mang quan điểm giáo dục sai lầm này cũng không phải ít nhìn chung phụ nữ thuộc thế hệ chúng ta rất ít người được bề trên chỉ dẫn cách xử lý đúng đắn khi gặp rắc rối trong hôn nhân mà đa phần họ được dạy rằng khi gà cho nhà chồng phải nhanh chân nhanh tay lên phải phụng dưỡng cha mẹ chồng chú đáo phải chăm sóc cho chồng thật tốt đối với những gia đình đó việc giáo dục sao cho con gái trở nên nù mì nét n à cần cù hiên hậu mới là trách nhiệm to lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ thật không ngờ chính cách giáo dục này lại thường đẩy con gái họ vào vực sâu bất hạnh từ khi các cô gái còn nhỏ cái tư tưởng phải hy sinh bản thân phải hết lòng hết dạ cho đi đã bị cắm rễ vào tận xương tủy thành ra họ không dám có cái tôi bởi họ nghĩ như thế là ích kỷ họ cũng không dám yêu thương chính mình thật nhiều bởi họ nghĩ như vậy là tội lỗi lúc nào cũng phải rút nét ruột gan vì chồng vì con c họ, họ, họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương bất cứ ai nhưng trong hôn nhân người có khả năng phải chịu thương tổn lớn nhất chính là họ nhiều người cho rằng cuộc sống của họ không êm ấm có lẽ là do số phận an bài hoặc do vận khí không tốt song kỳ thực điều đó là hoàn toàn sai lầm những tên đàn ông ích kỷ bạc bẽo thường thích tìm đến kiểu phụ nữ có tính cách sẵn sàng cho đi sẵn sàng chịu thiệt còn đàn ông t r ư ở n g thành cờ trí lại không thích nhất là mẫu phụ nữ không có cái tôi không thể cùng mình hòa hợp về mặt tinh thần bởi vậy khả năng họ thành hôn với mẫu người đàn ông ở về trước là rất cao kéo theo khả năng được đối tốt sau hôn nhân cũng là rất thấp p phúc, phúc phụ Trên đời này, từ xưa tới thì thiệt thì thức trí tuệ này, nay không có chuyện, càng làm nhiều việc nhà thì hôn nhân càng hạnh phúc, cũng không có chuyện, càng nhẫn nhịn chịu thiệt thì hôn nhân càng bền vững. Hạnh phúc là khi người phụ nữ có cách nghĩ, kiến đời độc việc khi làm là và xưa chịu cách có có có l ậ những nhân tố này mới chính là ma lực của riêng bạn cũng là điểm tựa đúng đắn nhất để bạn vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn